tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ sáu nam hải quỳ khư mời các bạn đón nghe trường thứ sáu thanh đầu qua giọng đọc của nguyễn thành Bác sư Trần nói với chúng tôi Từ thời ân thương Do bị uy hiếp bởi chiến tranh Và các thảm họa tự nhiên Cư dân sống trên mảnh đất Trung Hoa thời cổ Đã mấy lần thực hiện các cuộc di cư quy mô lớn Một lần đã xảy ra chuyện Cả nhóm người vượt biển Đi về phía Nam rồi mất tùng tích Theo các ghi chép trong sách sử Trên một hải đảo ở vùng vực xoáy sản hồ Từng tồn tại một đất nước Tên là Hận Thiền Có nền văn minh đổ động Phát triển ở trình độ bậc cao Bọn họ rất giỏi sử dụng long hòa dưới đáy biển Công từng có qua lại với triều đình nhà Chu Trong nước có hàng động sâu không thấy đáy Vương quốc trên biển này Rất có khả năng chính là do những người dân từ trung thổ vượt biển lập lên Nhưng từ sau thời tần Các kỳ chép liên quan đến nước hận thiền Đã hoàn toàn biến mất Cũng như đất nước ấy Đã hoàn toàn biến mất một cách thần bí giữa biển khơi Tựa như chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy Tất cả mọi thứ liên quan đến họ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 mấy ngày sau, người bị ngộ độc nặng nhất là Minh Thúc rất cuộc công hồi phục. lập dẫn theo tôi với tuyển béo và răng vàng, mang theo hành lý giản tiện, thông qua quan hệ của lão bên Hồng Kông, trải qua mấy phen chắc chờ, mới dùng thuyền buôn lậu đưa chúng tôi đến Miếu Sàn Hồ. Đó vốn là một hòn đảo nhỏ vô danh, vì Việt Nam có vách đá nhìn ra biển. Trên vách cổ di tích cũ của ngôi Miếu Sàn Hồ, tương truyền là có từ thời Trịnh Hòa ra biển. Thế nên khách vãng lai trên đường biển đều lấy đó làm tên gọi đảo này. Đảo Miếu sàn Hồ, Bối mặt đều là biển, rừng dừa lượn vòng quanh. Phong cảnh đậm chất miền Nam, trong không khí tỏa lan thứ mùi rất khó tả của biển. Làng chài dưới chân vách đá, tĩnh lặng yên bình, không có tiếng ồn nào huyên náo của xe cộ máy móc. Trên đảo còn có một vũng nước ngọt, có thể coi là kỳ quan thiên nhiên hiếm thấy trên thế giới. Cách biển chỉ một tảng đá thôi.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 Các tay buồn đổ cổ và nhà siêu tầm ở vùng Duyên Hải thường xuyên đến đây thu mua giáp dịch. Sử dụng rất nhiều loại tiền tệ, nhưng đô la Mỹ là mạnh nhất. Trên đảo này, cũng không ngừng có các nhà thám hiểm và đội trục vớt đến từ vận may. Thường xuyên có thể nghe thấy tin đồn về những người với được kỳ chân dị bảo. Dần dần đảo biếu sàn hồ đã nghiêm nhiên trở nên thành một chợ đen nằm chơi vơi giữa biển.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 Cũng không nhìn ra được niên đại với khoản thức Thậm chí có cả giày da rách Gỡ ở chân người chết dưới biển dàn nữa Một kìm hiệu ý gọi bảo bối trong mộ cổ là minh khí Những thứ vật đường dưới biển lên này Cũng có tiền gọi riêng trong dần dàn thống nhất gọi là thanh đầu Giao dịch thanh đầu được gọi là tiếp thanh đầu Chỉ cần là nơi có người hoa tụ tập Thì những từ ngữ này đều rất thông dụng Làm người này chẳng các gì buôn đổ cổ mấy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 Nhưng đã ngầm nước dưới đáy biển nhiều năm Tình trạng bị xâm thực Và phá hoại cực kỳ phổ biến Thành ra giá, giá cả không cao hiếm khi gặp được món hàng nào ngon ăn Trừ vì Anh phải cực kỳ may mắn Có điều Cơ hội kiểu như vậy thực sự rất ít Ở đây có cả đống người chuyên miêu sinh bằng cái nghề này rình mò ngấp nghé, Chỉ cần ngư dân phất được món gì tốt Là có kẻ sống đến thu mùa ngày Nếu vận may của anh không được tốt Thì thậm chí Còn chẳng kịp nhìn thấy Chỉ có thể nghe ngóng tin đồn Sau khi mọi sự đã rồi Đục rút ra được bài học kinh nghiệm Để chuẩn bị cho lần sau mà thôi Theo kế hoạch Chúng tôi phải tạm lưu lại Ở Nhúc Sàn Hồ một thời gian Chuẩn bị đầy đủ cho việc ra biển Đợi hội hòm với sơ lây dương Rồi mới bắt đầu hành động Vậy nên bốn bọn tôi Bèn vào làng trài Thì một nhà ngư dân Có chỗ ở cho khách Mà cả giá tiền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 Hàng ngày cứ đến hoàng hôn Là những người buồn bán với đi biển trở về Lại đến đây uống mây ly tán chuyện phím cho đổi tìm tức Nhưng ban ngày thì quán rất vắng vẻ lạnh lẽo Ông chủ quán là một tay trùng niên họ võ Vì chân bị thọt Nên người trong vùng gọi là võ thọt dáng người đen đúa chắc nịch Thoạt chồng Cơ chỉ địa bộ đã có thể nhận ra Đây là một con sói biển Quay nằm đùa dẫn với sóng to gió cả Võ Thọ là người Hoa, ông tổ từng là đầy tớ trong doanh trại thủy quân của nhà Thanh. Đến thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, thì bắt đầu làm nghề không vốn trên biển. Nghề này tương truyền đến tận đời Võ Thọt trên anh ta cũng là bị trúng đạn, nên mới thành ra tập tánh như vậy, đành phải lưu lạc đến đảo miếu Sơn Hồ bán rượu mưu sinh. Có điều đây chỉ là cái vỏ bề ngoài.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 muốn bàn chuyện làm ăn với bọn tôi đây. Mình thúc đã đi chạy tàu ở mạn Nam Dương cả nửa đời người, cùng nhãn mặn trong hai giới hắc bạch, luận bối phận giang hồ thì cũng là bậc trưởng bối của võ thọt. Anh ta chỉ từ thăm dò một chút đã biết ngày trong đám bọn tôi có người cùng nghề. Ai nấy đều hiểu chuyện, vì vậy cũng không dám giấu giếm gì. Bằng không đừng hỏng mà nói được chuyện làm ăn. có điều tôi vẫn không muốn tiết lộ quá nhiều chỉ nói với anh ta rằng đã mạo tôi ở trong nước làm ăn quá lỗ vốn muốn ra biển vớt một ít hàng xem có may mắn gì hơn không võ thọt vừa nghe chúng tôi muốn đi vớt thanh đầu liền lập tức lấy dưới quầy hàng ra mấy hòm gỗ mấy hòm này đều là giữ lại cho khách quen nhưng để tình chúng ta đều là con cháu viêm hỏa huyết mạch tường thông một giọt máu đào hơn đào nước nã mấy chú mấy bác đầy đều thấy vừa mắt thì mặc trà nhà khách quen với khách cũ Tôi nhận hết cho các vị đấy. Tôi nhé mắt ra hiệu với răng vàng một cái Nhìn bộ dạng tay võ thuật này Cũng có vẻ trợ nghĩa khinh tài lắm Nhưng bọn tôi làm cái nghề này Câu đầu chỉ mới một hai ngày Mấy lời vô ngực kêu đồm đốc này Bọn tôi nói ra Tuyệt đối còn trợ nghĩa còn oan hoang hơn võ thuật nhiều Trình độ của tay này xem ra cũng hơi kém một chút Có điều nghĩ lại cũng phải thôi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 Liền phát hiện tay võ thọt này cũng có khá nhiều hàng. Phẩm chất và mức độ bảo tồn đều khác hơn mấy thứ ngư dân bày bán la liệt ngoài kia. Có điều vẫn chẳng có món nào thượng phẩm cả. Tuyệt béo tìm được một con dao cong, cán bằng ngà voi của Ả Dập. Nhưng giác vàng kiểm định xong lại phán rằng, đấy là hàng ra hỏi. Mình thúc cảnh nhận. Có lầm không vậy? Ông anh chu đầy với ba vị huynh đệ này, có tiên đơn nào mà chưa từng thấy qua chữ. Mấy món hầm bà lặng nhằng vớ vẩn này Làm sao lọt vào mắt được Rốt cuộc chú có món nào ra hồn một chút chút không hả Nếu không có thì đừng lặng nhặn mất thời gian của bọn anh lắm Võ thọn làm bộ khó xử nói Trên đảo miếu Già Nội này Quả cũng có đồ tốt đấy Nhưng phải trông chờ nhiều vào vận mày kìa Các bạn đến đây không đúng dịp rồi Mấy hôm trước có một bọn người Pháp Tìm thấy một con thuyền chở bóc vật thầy mình trong rãnh biển dự được nguyên vẹn lắm, đổi bên trong đều hệt như mới. Nhưng khi những người khác nghe tin tìm, tìm đến, thì cả con thuyền bao vật chỉ còn lại một cái vỏ thôi. ở đây tôi còn một hòm cuối, toàn là của trấn tiệm cả đấy. phải gặp người biết nghề mới lấy ra. mấy anh với bác rèn có vừa mắt không? vừa nói, võ thọt vừa tập tĩnh lôi ra một cái hòm gỗ cũ kỹ, tỏa mùi tanh tưởi của cá ướn, bật nắp hòm ra.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 lượng thứ sáu kết thúc. Những vật trong hòm có vót thọc. Liệu có những gì mà các bạn đón nghe trường bày vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.